bên bảng bỏi nơi Bà đang nghe cuốn sách nhanh hơn, khao khát hơn của tác giả Jonathan Saper. Bước 4: Thăng tiến. Phần 16: Năm nguyên tắc bất thành văn để được thăng tiến. Chúng ta đều mong muốn được thăng tiến ở thời điểm nào đó trong sự nghiệp. Chúng ta muốn thăng tiến, không chỉ vì thăng tiến đồng nghĩa với lương bổng hậu hĩnh hơn, trách nhiệm cao tác hơn, mà còn vì nó xác thực giá trị của chúng ta với công ty, tổ chức. Trên hết, chúng ta khao khát được công nhận và ca ngợi. Việc không được thăng tiến dù bạn nghĩ mình xứng đáng là một nỗi đau và thường là lý do kinh điển để nghỉ việc. Hãy nhớ, làm việc hết sức mình để mong được thăng tiến không hề khó. Nhưng làm thế nào để người khác đồng ý cho bạn thăng tiến là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu bạn cho rằng mình là một cá nhân xuất sắc, vốn không có lựa chọn nào khác ngoài việc được thăng tiến, sau đây là một vài gợi ý và quy tắc bất thành văn mà bạn cần. 1. Thể hiện khát khao được thăng tiến. Ưu tiên hàng đầu của tôi với sếp mỗi khi được giao vai trò hay công việc mới, là khẳng định những khát khao của mình ở trong công ty này. Tại sao tôi lại ở đây và mục tiêu của tôi là gì trong 3, 5 hay 10 năm nữa. Ngay trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với sếp, tôi thường nhấn mạnh rằng mình sẽ là người học hỏi nhanh nhất dưới quyền của cô ấy, bởi tôi muốn thành công hơn trong sự nghiệp. Thật ra, bước đầu tiên để được thăng tiến là làm cho sếp hiểu rõ bạn muốn thăng tiến. Giống như mọi cuộc cơ nhân hay hợp đồng lao động nào, Bí quyết là hãy rõ ràng với người khác về điều bạn muốn ngay từ đầu Khi đã cho họ thấy mong muốn của mình và nỗ lực để đạt được nó Bạn sẽ khiến cho mọi người nhớ rõ điều đó trong đầu Tất nhiên, trong môi trường làm việc nặng tính bảo thủ Sẽ có những người không thiện cảm với các cá nhân dám khẳng định điều mình muốn Ở một số công ty, đồng nghiệp sẽ cảm thấy bạn là đối thủ cạnh tranh đang đe dọa vị trí của họ Có một danh giới hết sức rõ ràng giữa việc khát khao được thăng tiến và xứng đáng được thăng tiến. Khi gặp tình huống như vậy, hãy cố gắng hợp tác gần gũi hơn với nhóm của bạn vì bạn cần họ. Hãy sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi họ cần và không ngần ngại chia sẻ thông tin. Điều bạn muốn là những đồng nghiệp ủng hộ kế hoạch thăng tiến của bạn chứ không phải những kẻ chọc ghẹo đánh xe, chuyên phản hồi tiêu cực khi bộ phận nhân sự hỏi về bạn. Cuối cùng, nếu bạn đang mắc kẹt ở một công ty gia đình trị, Hãy thương trường theo kiểu thiên vị vô lý, hãy hóa thân thành nhân vật Harry Specter và cho sếp thấy bạn là đồng minh, người có thể giúp vô ta đạt được thứ mà cả hai đều muốn. Tiến hành dự án thành công và thăng tiến càng nhanh càng tốt. Nếu bạn có tài năng, chẳng bao giờ người ta có thể bỏ qua bạn dễ dàng, dù công ty đó có tệ thế nào đi nữa. Mọi người sẽ sớm chú ý đến sự định của bạn và nếu sếp nhận ra Cô ta có thể hoàn thành công việc của mình khi có bạn giúp sức, coi như bạn đã nắm một nửa chiến thắng. Chú thích: Harvey Specter là một nhân vật trong bộ phim truyền hình Suits của mạng lưới truyền hình cáp USA Network. Người có sự tự tin cao độ, khả năng đọc vị người khác tài tình. 2. Thoạt thuật về kết quả trong công việc. Bạn sẽ rất may mắn nếu có chỗ trong một công ty đa quốc gia tầm cỡ thế giới. Với cơ chế cực kỳ tiến bộ trong việc đánh giá kỹ năng mềm, khả năng lãnh đạo, tầm ảnh hưởng và kỹ năng cứng, sự nhạy bén trong kinh doanh, khả năng đạt được mục tiêu danh số, họ thường sử dụng một hệ thống điểm số để xếp loại năng lực cạnh tranh cho các vị trí từ sơ cấp đến cao cấp. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ là nhân viên của một cửa hàng nhỏ hay một công ty khởi nghiệp mới ra đời, những nơi vốn không có cơ chế chính thức để khích lệ nhân viên bạn phải tự mình tạo ra tiền lệ. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là đến gặp trực tiếp sếp. Sếp, em thấy mình đang ngày một trưởng thành trong công ty, vì vậy em muốn hỏi xem làm thế nào để em được giao trọng trách cao hơn. Vào thỏa thuận với sếp như một hợp đồng. Nếu em vượt trội ở các dự án 1, 2 và 3, em sẽ được thăng chức. Nhưng đừng chỉ dừng lại ở một lần gặp mặt duy nhất, hãy cố gắng sắp xếp để gặp cấp trên của bạn. Ví dụ nhất là 3 tháng một lần để xem bạn đã tiến bộ như thế nào trong thời gian đó, liệu bạn có đáp ứng kỳ vọng của sếp không, những người khác trong công ty nghĩ thế nào về kết quả công việc của bạn. Hãy luôn theo dõi kết quả công việc của mình vì bạn cần biết nên điều chỉnh ở đâu trước khi quá muộn. 3. Chỉ làm tốt hôm nay thôi chưa đủ, ngày mai cũng phải làm tốt. Nguyên tắc Peter là một lý thuyết quản trị được gọi theo tên của Tiến sĩ Gordon G. Peter. Nguyên tắc này cho rằng, một nhân viên thể hiện được năng lực của mình sẽ được thăng chức liên tục cho đến một vị trí mà anh ta không có đủ năng lực để đảm đương nữa. Ví dụ, có một người tên là Matthew, một nhà thiết kế làm việc rất chăm chỉ. Matthew được xem là người sáng tạo nhất trong công ty và được khách hàng yêu quý. Công ty liền đưa Matthew lên làm người quản lý nhóm, nhưng sau đó vài tháng họ nhận ra Matthew đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Matthew rõ ràng là một thiên tài thiết kế nhưng lại không có năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén trong kinh doanh, những năng lực quan trọng với vị trí quản lý. Các nhà quản trị ngày nay hầu hết đều biết đến nguyên tắc Peter và mục tiêu của họ là ngăn chặn nguyên tắc này xảy ra ở công ty của mình. Họ không chỉ thăng chức cho nhân viên vì sự thể hiện xuất sắc ở vai trò hiện tại mà còn vì họ đã sẵn sàng nắm giữ chức vụ mới. Những nhân viên có tiềm năng được thăng tiến là người có khả năng làm những việc ngoài yêu cầu của công ty đối với họ, mà không cần hoặc cần rất ít sự giám sát từ người khác. Họ bắt đầu thể hiện khả năng vạch ra chiến lược, chứ không phải là kiểu người chỉ đâu đánh đó. Họ dần dần hành xử như một người lãnh đạo, chứ không còn là lính đơn thuần. Trong mỗi hành động Họ bắt đầu đặt mình vào vị trí của xoay nghiệp và nghĩ cho quyền lợi của cả tập thể, chứ không chỉ cho sự nghiệp của riêng mình. Khi cố gắng để được thăng tiến, bạn phải đưa ra thông điệp hết sức rõ ràng: "Tôi đã sẵn sàng cho những điều bất ngờ." 4. Vận dụng chính trị. Việc thăng tiến của bạn không chỉ do một tay sếp quyết định, đặc biệt khi bạn làm cho một công ty lớn. Người phê duyệt quyết định thăng tiến có thể là sếp của sếp. cũng có thể là sếp của sếp của sếp. Bên cạnh đó, các đại diện đến từ phòng nhân sự cũng sẽ hiện diện để thảo luận về quyết định thăng chức và bạn nên biết sớm là hầu hết các công ty đều có các ủy ban đề bạt thăng chức hoạt động dựa trên phiếu bầu từ các trưởng phòng hoặc quản lý. Hãy tự hỏi, những người đó biết về bạn như thế nào? Họ có biết bạn là ngôi sao của bộ phận này không? Họ có biết bạn có thể thay thế quản lý nhóm trong những ngày sếp đi công tác không? Những điều trên quan trọng bởi các ủy ban đề bạt thăng chức sẽ phê duyệt dựa trên những gì họ được nghe, các sự kiện và trải nghiệm về thành công của bạn trong quá khứ cho họ thấy rằng bạn đã sẵn sàng để phát huy khả năng ở vị trí mới. Khi hướng đến việc được thăng chức, hãy đảm bảo sự hiện diện và tiếng tăm của bạn đã phủ sóng ổn định khắp công ty. Hãy xem những nhân vật quan trọng này là người bảo trợ của bạn. Còn bạn là Katniss hoặc Pita trong bộ phim The Hunger Games. Bạn cũng không cần phải qua chương để người khác biết đến mình, nhưng hãy chủ động gặp gỡ họ những lúc thích hợp, đi chung thang máy, trả lời email, đề xuất ý kiến trong buổi họp. Đó là những khoảnh khắc sẽ giúp họ ghi nhớ rằng bạn xứng đáng được công nhận. 5. Để sếp thể hiện vai trò của mình Cá nhân tôi tin rằng có hai lý do tại sao một nhân viên lại không được thăng chức khi thời cơ đến, cấp trên của anh ta đã thất bại trong việc phát triển nhân viên của mình, hoặc công ty đã tuyển dụng anh ta sai vị trí. Trường hợp đầu tiên không phải hiếm gặp, lý do là đây, sếp của bạn là người phải biết khi nào bạn đã đủ chín để được thăng chức, nhưng điều đó không có nghĩa là sếp của bạn chỉ ngồi nhìn bạn tự hoàn thiện dần dần. Trên hết, sếp phải là người có vai trò quan trọng trong việc học hỏi và phát triển của bạn. Giống như ở Hollywood, sếp của bạn là người quản lý tài năng, còn bạn là ngôi sao đang đầu quân cho sếp. Bạn là Luke Skywalker, còn sếp là Obi-Wan Kenobi. Sếp phải là người giúp bạn nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình. Không chỉ vậy, sếp còn phải là người tìm và cho bạn tham gia vào các dự án mà ở đó bạn có thể nâng cao năng lực của mình. Qua đó, sẵn sàng đảm nhận những vai trò quan trọng hơn và nhờ vậy, bạn sẽ không trở thành nạn nhân của nguyên tắc Peter. Sếp cũng nên là người giúp độ phồn sóng của bạn trong công ty trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đã bao giờ giúp sếp chuẩn bị bài thuyết trình chưa? Sếp có thể sao cho bạn trình bày một phần nào đó để cấp trên của sếp có thể cảm nhận được khả năng của bạn. Lần tới khi gặp mặt sếp Hãy hỏi xem kế hoạch của sếp để phát triển khả năng của bạn là gì, thời gian thế nào. Nếu câu trả lời là không có gì cả, đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Chú thích: Luke Skywalker và Obi-Wan Kenobi là hai nhân vật trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Skywalker là đệ tử ruột của Kenobi. Lời kết: Đừng ngại khi nói đến việc thăng tiến, bởi thăng tiến là quyền lợi và nghĩa vụ của bạn. với sự nghiệp của mình. Cấp trên thích những người cầu tiến, vì điều đó có nghĩa bạn luôn sẵn sàng chiến đấu. Hãy nhớ, bạn chẳng cần cầu xin ai để được thăng chức, bạn chỉ cần nhắc nhở những bên có liên quan rằng mình xứng đáng được tiến thêm một nấc thang trên lộ trình công danh. Bạn xứng đáng được công nhận vì giá trị của những điều bạn làm. Và khi bạn được thăng chức, đừng quên tạo lại cơ hội cho người xứng đáng tiếp theo. Bela, Kuala Lumpur, tháng 10 năm 2015. Phần 17: Tại sao người xuất sắc nhất chưa chắc được thăng tiến? Khi tôi 25 tuổi, tôi bắt đầu trở thành một vị sếp thực thụ khi có hai giám đốc thương nghiệp phải báo cáo trực tiếp cho mình. Tôi gửi và trả lời email rất nhanh. Tôi hoàn thành các dự án đúng hạn. và chỉ sử dụng những gì ngân sách công ty cho phép. Mỗi năm, tôi đều đạt mục tiêu doanh thu công ty đề ra. Tôi làm ra lợi nhuận mà công ty mong muốn, mọi người đều khen ngợi tôi và tôi trở thành một nhân viên kiểu mẫu. Bất kỳ người làm công nào có khả năng cạnh tranh như tôi, đều kỳ vọng họ sẽ được thăng chức đều đều mỗi năm. Tôi cũng vậy. Sau khi 12 tháng nữa qua đi, Tôi trông đợi mình sẽ được điểm mặt gọi tên trong email thông báo thăng chức của CEO. Nhưng rốt cuộc, lần đầu tiên tên tôi không xuất hiện trong đó. Tôi nhớ mình đã lao đến phòng của cấp trên và chất vấn. "Sếp đã bảo em hoàn thành ba dự án đó, em đã hoàn thành tất cả một cách mỹ mãn, tại sao không có tên em?" Tôi hoàn toàn bối rối và giận dữ. "Jonathan," sếp bắt đầu cất tiếng trấn an tôi. Em có nhớ cái ngày mà em có một bài thuyết trình xuất sắc trước CEO và chị đã chúc mừng em không? Chị đã mời em ăn tối và em được dẫn theo bất kỳ ai em yêu quý trong công ty, nhưng em chẳng dẫn theo ai cả. Chị nói tiếp, chị đã mong em sẽ dẫn theo hai giám đốc thương hiệu. Họ đã không hề hà công sức giúp em chuẩn bị bài thuyết trình, nhưng em không mời họ, thậm chí em còn không gửi lời cảm ơn họ. Tôi như muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Tôi chợt nhận ra mình đã quên mất điều gì. Đó là lý do tại sao chị không để bạn em. Em cảm thấy bất an khi phải chia sẻ ánh hào quang với người khác. Em muốn sân khấu là của riêng mình. Em không nghĩ đến quyền lợi của công ty, em nghĩ tất cả phải xoay quanh em mà thôi. Sếp đột ngột to tiếng với tôi. Em hoàn thành mọi việc xuất sắc, nhưng em cần phải học thêm nhiều thứ về nghệ thuật lãnh đạo. Em vẫn chưa thể quản lý người khác được đâu. Có lẽ đây là bài học lớn nhất và đau đớn nhất về nghệ thuật lãnh đạo mà tôi từng học trong sự nghiệp của mình. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc làm một cá nhân xuất sắc và trở thành một người quản lý xuất sắc, leo lái người khác hoàn thành những gì cần làm. Chỉ những người sở hữu cái sau mới được cân nhắc cho các vị trí lãnh đạo và quản lý. Khi tôi còn trẻ hơn bây giờ, tôi thường tự hỏi Điều gì khiến mình không được thăng tiến nhanh như mong đợi? Hiểm nhiên, tôi đã quên mất giá trị của khả năng lãnh đạo. Tại chỗ làm, tôi cũng gặp nhiều đồng nghiệp mắc phải sai lầm tương tự. Họ là những cá nhân vô cùng xuất sắc, nhưng lại quá tồi so với tiêu chuẩn của một quản lý và lãnh đạo chuyên nghiệp. Họ không muốn chia sẻ vinh quang với bất kỳ ai. Vị trí của người lãnh đạo là ở đằng trước, không phải ở đằng sau bọn người. Lãnh đạo là phục vụ những người làm việc cho bạn, không phải ngược lại. Người lãnh đạo phải biết để ánh đèn sân khấu hướng về tập thể của mình, không phải cá nhân người đó. Với tất cả những ai đang khao khát được thăng chức, hãy chắc chắn là bạn tự tin rằng mình đủ khả năng đáp ứng tiêu chuẩn này. Để thăng tiến, vấn đề không phải là trở thành người làm nhiều giờ nhất, báo cáo tốt nhất hay có doanh số cao nhất trong công ty để trở nên nổi bật nơi công sở. Bạn cần phải biết nhường sân khấu lại cho người khác. Thật ra, vai trò của những lãnh đạo vĩ đại trên thế giới này là tạo ra nhiều lãnh đạo khác. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tháng 8 năm 2015. Phần 18: Tại sao kỹ năng mềm lại quan trọng khi làm việc? Mọi người thường hỏi tôi câu này trong các buổi trò chuyện Nếu phải chọn giữa kỹ năng và thái độ khi tuyển dụng, anh sẽ chọn cái nào? Tôi luôn chọn thái độ. Kỹ năng có thể đào tạo, nhưng thái độ, tính cách và động lực đúng đắn thì không. Bạn cần có điều gì để thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp mình đã chọn? Một tấm bằng chuyên môn có thể cho bạn lợi thế rõ ràng, tất nhiên rồi. Nhưng lý thuyết sẽ vô dụng nếu bạn không thể áp dụng nó vào thực tế. Sếp bạn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bảng điểm của bạn có bao nhiêu điểm 10 hay bạn có phải là thủ khoa của lớp không. Nhưng sếp chắc chắn sẽ chú ý đến việc bạn làm việc có ăn ý với đồng nghiệp không. Sếp sẽ chìa ngón tay cái ra nếu bạn có thể dẫn dắt một dự án thành công dù có những đồng nghiệp có tuổi đời gấp đôi bạn. Ngược lại, chắc chắn sếp bạn sẽ không giống nổi vẻ lo lắng khi bạn không thể trình bày tự tin một bài thuyết trình PowerPoint. Chỉ vỏn vẹn 10 slide Xếp sẽ theo dõi nghị lực cũng như khả năng quyết định của bạn Trong những thời khắc khó khăn và khi xếp không có mặt ở văn phòng Những thứ đó gọi là kỹ năng mềm, thái độ, tính cách, động lực và chỉ số cảm xúc et huy Những yếu tố mà trường học không thể dạy bạn Người ta gọi chúng là mềm bởi chúng ta không bao giờ đo lường được chúng Chẳng có sách giáo khoa nào dạy kỹ năng mềm cả Để rèn luyện kỹ năng mềm, bạn phải có sự khéo léo, sáng tạo và khả năng bẩm sinh. Chúng là những vũ khí tối thượng mà bạn cần khi công việc trở nên khó khăn nhất, nhất là ở những thời điểm bạn muốn bỏ cuộc hay sếp của bạn là người khó tính nhất quả đất. Những nhân viên có thể leo lên đỉnh thành công, chưa chắc là người thông minh nhất, nhưng họ biết cách để tuyển dụng những cá nhân thông minh hơn họ và gây ảnh hưởng đúng cách. để cùng nhau hoàn thành công việc nhờ vào kỹ năng mềm. Tim không vui cho bạn là kỹ năng mềm không phải là mặt hàng có sẵn trong các cửa hàng tiện lợi. Chúng giống như một phần con người bạn do cách mà bạn được gia đình dạy dỗ và những ảnh hưởng từ môi trường sống. Tuy nhiên, bạn có thể rèn luyện các kỹ năng mềm và hoàn thiện chúng thông qua sai lầm hoặc học tập từ người khác. Một bằng chứng không thể hoàn hảo hơn cho việc bằng cấp của bạn chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể. Hãy chọn bạn mà chơi, chọn sếp mà phục vụ, chọn công ty mà dụ võ, chọn người mà hỏi. Nếu một ngày của bạn có đến 12 giờ là tiếp xúc với người khác, tốt hơn hết là hãy tiếp xúc đúng người để họ có thể trao cho bạn những gì tốt nhất nơi họ mà bạn không có. Điều hay nhất khi nói đến việc học hỏi kỹ năng mềm là gì? Đó là chúng hoàn toàn miễn phí. thành phố Iloilo, Philippines, tháng 3 năm 2016. Phần 19. Việc nhỏ không làm sao làm được việc lớn. Luôn có một sai lầm khiến bạn không bao giờ quên trong sự nghiệp đi làm. Đó là sai lầm khiến bạn ngừng mơ mộng viển vông và quay trở lại mặt đất. Bản thân tôi vừa may mắn vừa xấu hổ khi trải qua một sai lầm như vậy ngay trong tuần đầu tiên rời khỏi ghế giảng đường và đi làm. Chuyện là thế này, 10 năm trước, vào tháng 7 năm 2006, nhiệm vụ đầu tiên tôi được giao ở vị trí thực tập viên tiếp thị là in hàng nghìn tấm poster quảng cáo cho sự kiện của một hãng viễn thông lớn. Khi đó, tôi mới chỉ là thực tập viên. Để thực hiện nhiệm vụ này, Tôi phải hợp tác với nhà in, thông báo cho họ về kích cỡ của poster, đặt in hàng nghìn tấm và dùng xe tải chuyển số poster đó đến điểm tập kết. Chỉ cần thế là xong. Nhưng vì tôi khi đó là một gã trai 21 tuổi, coi trời bằng vung, luôn nghĩ mình là cái zốn của vũ trụ, tôi đinh ninh rằng nhiệm vụ này chẳng xứng đáng với mình chút nào. Đó là công việc chân tay và hầu như chẳng cần dùng đến não. Tôi đã nghĩ như thế. Tôi tỏ ra rất thành thơi và chẳng thèm nghĩ đến nhiệm vụ được giao. Tôi đem chuyện đó ra kể với bạn bè mình và cười thật to. Nhưng cuối cùng tôi đã phải trả giá đắt. Hóa ra, thay vì đưa thông tin kích cỡ cho nhà in theo đơn vị inch, tôi lại dùng centimet. Điều tiếp theo xảy đến là tôi bị xếp mắng một trận té tát qua điện thoại vì số poster đó quá nhỏ so với yêu cầu của khách hàng. May mắn là tôi không bị đuổi việc, nhưng đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và vô dụng. Sự khiêm tốn phải luôn là một phần trong thành công của bạn khi đi làm. Dù vị trí của bạn có cao đến đâu, hãy nhớ rằng vẫn có những người hùng thầm lặng đang làm nền cho thành công của bạn. Bạn nghĩ những việc nhỏ nhặt đó không đáng để mình động não ư? Chắc chắn vẫn còn có bài học bạn có thể rút ra từ những công việc đó. Cải thiện kỹ năng giao tiếp Thấu hiểu cách vận hành hay quản lý con người Không có nhiệm vụ nào là quá dễ Vì vậy, hãy tiếp nhận những nhiệm vụ nhỏ nhất, bình thường nhất với sự nghiêm túc và tôn trọng Đáng buồn thay, vẫn còn nhiều lãnh đạo trong các công ty có truyền thống Nguyên muốn, muốn được hưởng chế độ đãi ngộ cao cấp Đáng buồn thay, vẫn còn nhiều lãnh đạo trong các công ty có truyền thống Nguyên muốn, muốn được hưởng chế độ đãi ngộ cao cấp Văn phòng riêng đóng kính cửa, thang máy riêng lịch làm việc riêng. Họ tính cách áp đặt quyền lực của mình lên người khác bằng cách giọn nạt, nhưng chính họ lại bị đâm sau lưng gần như hàng ngày. Họ từng chối những nhiệm vụ nhỏ nhặt vì nghĩ rằng chức phận của mình quá quan trọng để làm những thứ tầm thường đó. Khi trở thành một nhà lãnh đạo, hãy vui lòng ghi nhớ rằng tầm ảnh hưởng của bạn tỉ lệ thuận với sự khiêm tốn. Hãy giữ đôi chân của mình trên mặt đất. bất kể bạn thành công đến đâu. Như em mờ Kelly từng nói, một vị sếp sẽ nói đi, còn một nhà lãnh đạo sẽ nói chúng ta cùng đi nào. Đại học Philippines Diliman, thành phố Quezon Philippines, tháng 1 năm 2016. Phần 20, dốc lực hết mình mọi lúc mọi nơi. Tôi hết sức kinh ngạc trước sự tôn trọng của người Nhật dành cho những điều đơn giản nhất. Có lần, tôi nhìn một phụ nữ nấu ăn và tôi không thể rời mắt khỏi cách mà bà trộn các loại rau, thảo mộc, cùng thì theo để làm ra món ăn hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Nguyên tắc đằng sau sự hoàn hảo đó, cũng như cách mà người Nhật làm mọi thứ, là luôn hướng đến việc làm ra sản phẩm với chất lượng tốt nhất, ngay cả khi không ai theo dõi. và cũng không ai kiểm tra những gì bạn làm. Ở đây không có chỗ cho sự tầm thường. Tôi thật sự mong tất cả những người đang đi làm trên thế giới này cũng vậy. Hãy làm thật tốt dù chẳng ai nhìn bạn. Hãy đặt mục tiêu thật cao dù chẳng có những phần thưởng nào chờ đợi. Hãy nỗ lực hết mình bởi nỗ lực tự nó đã là một phần thưởng. Lần cuối cùng bạn nỗ lực hết mình dù vẫn không thể giành chiến thắng là khi nào? thậm chí ngay cả khi bạn không hề nhận được gì, thậm chí ngay cả khi những người khác chẳng buồn cố gắng. Tokyo, Nhật Bản, tháng 2 năm 2016. Phần 21: Hãy đặt ra một mục tiêu điên rồ. Tất cả chúng ta đều cần một mục tiêu như vậy. Đó là thứ khiến bạn cảm thấy mình chưa đủ xuất sắc. Mục tiêu điên rồ là mục tiêu làm bạn biết mình kém cỏi và thất vọng khi nghĩ về bản thân, nhưng vì bạn là người luôn phấn đấu, bạn sẽ khát khao vượt qua và chinh phục nó. Hãy chọn cho mình một mục tiêu để thúc đẩy bạn tiến xa hơn những gì bạn nghĩ mình có thể. Trả lời thêm một email trước khi tắt máy tính. Hoàn thành thêm một bảng tính trước khi về nhà. Cố biết đi 1 giờ để đến buổi phỏng vấn đúng hẹn, bớt đi một tối thứ 6 trà chén say sưa để dành thời gian bên bạn bè và người thân vào thứ 7. Hãy cố gắng không ngừng, hy sinh nhiều hơn, hãy đánh đổi một đôi giày hiệu đắt tiền để có tiền đi du lịch xa hơn trong chuyến đi sắp tới. Hãy xin lỗi một người bạn mà trước đây dù rất muốn nhưng bạn lại hèn nhát trốn tránh mỗi khi có dịp. Hãy làm nhiều hơn Hãy nghĩ rằng những cơn đau lưng của bạn chỉ là hệ quả của thời gian. Bạn sẽ hết đau lưng sau vài phút hay vài giờ. Hãy quên đi ly trà sữa béo ngậy ngon lành. Hãy quên đi chén cơm nóng hổi thơm lừng mà bạn có thể ăn thêm. Hãy hoàn thành thêm một vòng chạy bộ nữa, vì bạn có thể. Nên John Mandela từng nói, một mục tiêu chỉ bất khả thi cho đến khi bạn chinh phục được nó. Còn đây là lời thách đố của tôi. Hãy chọn và hoàn thành một mục tiêu điên rồ của bạn ngay trong tuần này. Một mục tiêu mà bạn luôn muốn chinh phục. Hãy rủ một người bạn tham gia cùng và thách thức anh ấy chinh phục mục tiêu đó. Đảo Mastan, Cebu, Philippines, tháng 10 năm 2015. Phần 22: Ngừng hỏi như một cái máy. Trước đây Khi mới bắt đầu đi làm, tôi là một kẻ ưa hỏi, hỏi nhiều đến khó chịu. Là người có tinh thần cạnh tranh, tôi luôn nghĩ rằng đời là một cuộc đua và tôi xem các cuộc họp nơi công sở là một đường đua để thi thố, bằng cách cho người khác thấy mình thật sự tập trung. Tôi không thể cưỡng lại ham muốn hỏi những câu mà mình vốn đã biết rõ câu trả lời. Rất nhiều câu hỏi trong số đó được đưa ra chỉ để khiến mọi người chú ý. để cho họ viết tôi nói giỏi ra sao, hay đơn giản chỉ là cách để nói với họ. Này mọi người ơi, tôi nè, tôi ở đây nè. Tôi đã từng thiếu tự tin như thế, tôi nghĩ rằng nếu mình không hỏi, mọi người sẽ nghĩ tôi chẳng biết gì cả hay thậm chí không hiểu cuộc họp đang nói về cái gì. Đến hôm nay, thật may mắn là đã có những bậc tiền bối hướng dẫn tôi rất tận tình. Việc đặt câu hỏi để giải quyết câu za wai không chỉ là ích kỷ một cách lộ liễu mà còn hết sức thô lỗ. Bạn không chỉ làm lãng phí thời gian của người khác mà còn khiến họ khó chịu với sự xuất hiện của mình. Sẽ tốt hơn nếu câu hỏi của bạn đặt ra sẽ mang lại câu trả lời hữu ích cho nhiều người. Nhưng một câu hỏi với câu trả lời rõ như ban ngày hay mang thông điệp chế nhạo? Ví dụ như khi bạn chất vấn ý tưởng của ai đó để anh ta nói ra sự thiếu chuẩn bị Hãy kém cỏi, hoàn toàn sai lầm. Không có gì phải xấu hổ hay đáng lo thì bạn không có gì để hỏi. Nhiều lúc im lặng chính là vàng. Nếu câu hỏi của bạn mang tính cá nhân hay chỉ có giá trị với bạn, hãy chờ đến khi cuộc họp kết thúc và gặp trực tiếp người bạn muốn hỏi. Trái đất này không quay quanh bạn, vì thế hãy ngừng hỏi những câu hỏi vô nghĩa với mọi người. Hãy nghĩ rằng đồng nghiệp của bạn Có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho cuộc sống của họ nếu không phải nghe những câu hỏi ấy. Đừng trở thành một kẻ dễ ghét trong mắt đồng nghiệp. Nếu bạn muốn được đối xử như người trưởng thành trong công việc, hãy ngừng hỏi như một cái máy. Phúc kết Thái Lan, tháng 11 năm 2014 Phần 23 Phần 23 chẳng có thời điểm nào mang tên hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều có lúc lưỡng lự, ít nhất là ở một thời điểm nào đó trong đời. Có một điều tôi nhận ra ở bản thân là tôi sẽ không bắt đầu hành động khi chưa tìm thấy thời điểm hoàn hảo. Tôi thường tự nhủ, mình sẽ làm việc này khi nào ở nhà và được ngồi một mình để tập trung, hoặc sáng mai mình sẽ làm vì lúc đó mình mới tỉnh táo và tràn trề sinh lực. Sự nguy hiểm của cách nghĩ này Đó là nhiều khả năng sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo dành cho bạn. Chúng ta thường không thể bắt đầu làm việc cho đến khi thời hạn cuối cùng ở ngay trước mắt. Khi tôi viết cuốn sách đầu tiên trong gần 1 năm, tôi thường trì hoãn lịch viết vì cảm thấy mình phải ở trong trạng thái tốt nhất mới viết được. Cho đến khi tôi nhận ra trạng thái tốt nhất là thứ vô cùng mơ hồ, tôi mới buộc mình phải viết ngay cả khi tâm trạng không được như ý. Tôi tranh thủ viết ngay trong lúc nghỉ trưa, trong những chuyến bay kéo dài 4 giờ, trong lúc chờ sân bay. Tôi nhận ra, chờ đợi thời điểm hoàn hảo chính là kẻ thù khiến tôi không thể hoàn thành bất cứ việc gì, và kẻ thù này mạnh ở chỗ phần lớn thời gian bạn gần như không thể phát hiện ra nó. Hãy làm điều bạn cần làm, ngay cả khi điều đó khiến bạn thấy khó chịu. Hãy chỉ chờ đợi vài phút thôi, vì tin tôi đi. Bạn sẽ đạt trạng thái tốt nhất ngay khi bắt đầu làm việc. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra được thời điểm hoàn hảo mà chỉ có thể tự tạo ra nó. Zui Zira đã nói, bạn không cần sung sức mới bắt đầu, bạn cần bắt đầu để thấy sung sức. Sân bay quốc tế Sokegrano Hata, Indonesia, tháng 9 năm 2015 Phần 24 Thành công là câu trả lời thuyết phục nhất. Khi nói đến danh dự, có một điều tôi đã chứng minh thành công hết lần này đến lần khác, bất kể trong cuộc sống hay trong công việc, câu trả lời thuyết phục nhất luôn luôn là sự thành công. Rất nhiều người trên đời này chỉ phán xét con người bạn dựa trên ngoại hình, lời nói, phong cách thời trang, tôn giáo, xu hướng giới tính. Điều này rõ ràng là sai, nhưng lại là một thực tế khó ưa của cuộc sống. Nhưng những thành tựu mà bạn có được trong quá khứ sẽ trở thành kinh điển, chúng sẽ sống mãi. Sự thành công của bạn sẽ nói về bạn và niềm tin của bạn nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Hãy tập trung vào mơ ước và cắt vọng của bản thân. Nỗ lực từ năm này qua năm khác và chinh phục chúng, hãy thành công. Khi bạn cảm thấy bị người khác chê bai, hiểu lầm về những lý do sai lạc hay khinh thường bạn, bạn biết mình phải làm gì rồi đấy. Hãy chứng minh họ đã sai, hãy thành công. Hãy giành điểm thật cao trong các kỳ thi, hãy thuyết trình thật xuất sắc. Hãy trở thành người đầu tiên nộp báo cáo trong khi tất cả còn đang phải nghiền ngẫm từng từ một. Hãy tiết kiệm và đầu tư thật nhiều tiền trong khi người khác ném tiền qua cửa sổ để sắm những món đồ thời thượng nhưng đến lúc nào đó cũng sẽ lỗi thời. Hãy đổ mồ hôi ở phòng tập nhiều hơn. trong khi người khác nghiện lập những món ăn có hại cho sức khỏe. Hãy đến văn phòng sớm nhất, trong khi người khác chỉ mới thức dậy. Hãy trở thành người bán hàng có doanh số cao nhất trong tháng. Hãy trở thành số 1. Câu trả lời thuyết phục nhất chính là thành công. Đó là tấm lá chắn tốt nhất mà bạn có thể dùng để chống lại những kẻ châm trọc cả trong đời thực lẫn trong thế giới ảo. Gà tàu nội đô Cuvao Manila, Philippines, tháng 3 năm 2015. Phần 25. Hãy yêu thích việc mình làm, bạn sẽ làm tốt. Tại một hội chợ việc làm, có một bạn vừa tốt nghiệp đại học đã hỏi tôi: "Theo anh, nét tính cách hay kỹ năng quan trọng nào mà hầu hết chúng ta thường coi nhẹ?" Tôi nhìn lên, bặm môi và ngẫm nghĩ. Rồi tôi trả lời, đó là sự tự nhận thức. Tôi muốn nói đến sự tự nhận thức về điểm mạnh, về những gì bạn thích hoặc không thích và về thứ bạn thật sự thích làm. Chỉ khi nào bạn biết mình yêu thích điều gì và hãy tự hỏi, liệu tôi có làm điều này ngay cả khi không được trả lương không? Thì đó, bạn mới khám phá ra tình yêu với công việc và khả năng miễn nhiễm với những thử thách chết người của thế gian vì bạn yêu công việc của mình. Nếu tôi khuyên các bạn hãy theo đuổi những gì bạn yêu thích. Tôi nghe có vẻ đạo đức giả, bởi rất nhiều người bị áp lực phải chọn công việc để kiếm cho đủ sống. Cũng sẽ rất sáo rỗng nếu tôi nói ai cũng có thể đạt được sự cân bằng, bởi sau một thập niên đi làm, tôi biết được một thực tế rằng sự hy sinh và đánh đổi là không thể tránh khỏi. Khi bạn làm nhiều hơn, bạn cũng ít thời gian để gặp gỡ mọi người hơn, và ngược lại Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống sẽ chẳng dẫn bạn đến đâu ngoài một cuộc sống trung bình. Riêng tôi, tôi không muốn an phận với một cuộc sống trung bình. Con đường thực tế của tôi, điều mà tôi đã chứng minh rất nhiều lần, đó chính là tìm kiếm tình yêu ở những gì mình làm. Hãy tìm kiếm và chỉ dừng lại khi lợi ích của việc từ bỏ lớn hơn lợi ích của việc tiếp tục. Tôi từng ghét cay ghét đắng việc lập bảng tính khi mới bắt đầu làm tiếp thị Nhưng tôi nhận thấy, các CEO tài năng cần được đào tạo về tài chính để có thể dẫn đầu cuộc chơi. Tôi từng ghét việc giao tiếp xã hội và làm quen với người khác, chỉ để quan hệ công việc. Nhưng sau đó, tôi biết rằng khi bạn giữ mối liên hệ với ai đó, công việc của bạn sẽ dễ hơn đến 200%. Cái gì cũng có giá của nó, nhưng tôi chỉ nghĩ đến phần thưởng mà nó mang lại và tôi không bao giờ quay lưng lại với chúng. Tôi đã học được cách để yêu việc mình làm. Chúng ta không thể lúc nào cũng yêu mọi công việc và nhiệm vụ mà người khác ném cho mình, nhưng chúng ta có sức mạnh và thời gian để yêu quý nó trong khoảng thời gian nhất định. Và rồi đến một lúc, như một người bạn cùng bàn ở trường mổ giáo, chúng ta sẽ học được cách để tiếp thu và chú ý đến điều tốt nhất ở người bạn này để yêu quý cậu ta, dù cậu ta có hôi hám hay không ưa nhìn. Thực tế là một khi được thực hiện bằng tình yêu, dù là việc gì bạn cũng sẽ làm tốt. Và điều này bắt đầu từ việc hiểu bản thân mình hơn bất kỳ ai. Penang, Malaysia, tháng 2 năm 2015. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.